Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Được đồng bọn chia cho có cái ví của ông thôi Ngoài ra không có giấy tờ tiền bạc gì cả Tuy nhiên như lời ông cho biết thì vụ này lớn lắm Bắt được hai đứa rồi thì chúng tôi có thể lần ra đầu mối Nhưng tôi sợ là ông phải chờ lâu đấy Bao giờ ông trở lại Canada Chỉ sợ lâu quá thì nhỡ chuyến bay của ông Ông cũng hiểu cho Các đồng chí công an ai cũng bận cả Mà họ chỉ làm hết giờ thôi điều tra những vụ án phức tạp như thế này đòi hỏi phải theo dõi cả ngày đêm, máy giam mới có kết quả. Thành ra chúng tôi cần ông hợp tác ạ. Hai chữ hợp tác, quý nhắc đi nhắc lại mấy lần và lần nào cũng nhìn trực nhấn mạnh, nhưng trực ngây ngô không hiểu ý của quý, cứ gân cổ đáp là sẵn sàng ra tòa làm chứng, trực còn nhấn mạnh. Các ông cứ bắt thằng tám tại xe taxi công ty Satashi là rời ra ngay, chính thằng tám gài tôi cho bọn cướp chứ không có ai đâu. Ông cho tôi gặp nó xem đã ăn nói thế nào. Quý không bận tâm đến chi tiết này, nhưng cũng làm bộ nhất trí ngay rồi cực chẳng đã, quý đành phải gợi ý cụ thể hơn. Thưa ông tôi sẽ bố trí hẳn một toán năm đồng chí phụ trách riêng về vụ này của ông. Nhưng mà cũng xin ông bồi dưỡng các đồng chí một tí để họ năng nổ hơn. Rất lời quý nhìn trực chờ đợi. Trực đỏ mặt một lúc mới đoán được ý của quý, hớn hở nói như reo. "Con lấy lại được giấy tờ cho tôi ạ, tôi sẽ biếu con 2 triệu đồng." Quý cười dè dặt. <cười> "Thương mà tôi dự kiến là ít nhất cũng phải 5 nhân viên làm việc suốt ngày đêm mới có kết quả." Chợt cũng vừa nhận ra là mình bồn chìn. 2 triệu đồng tính ra chưa đến 500 mỹ kim, bọn cướp đòi trục nộp tới 5000 đô la, tương đương với hơn 20 triệu bạc. Bây giờ có người đưa giấy thờ đến tận nhà cho gã giảm được một nửa Cũng vẫn còn có lợi Gã gạt đầu Ông đã nói thế thì tôi hứa sẽ tặng các ông 4 triệu Ông cứ đem passport và thẻ quốc tịch của tôi lại đây Tôi ra tiền ngay Quý tàm hài lòng Vâng vâng Để tôi nói lại các đồng chí ấy cho các đồng chí ấy mừng Quý đứng dậy siết chặt tay trực hẹn mai mốt sẽ trở lại Trực tiễn ra cổng Hai ba lần khẩn khoản dặn Ông cố gắng giúp tôi Quý cũng hai ba lần chấn an Xin ông an lòng Đối với Việt Kiều Chúng tôi có nhiệm vụ phải hết sức bảo vệ Tạm thời xin ông bớt đi lại Nhỡ có chuyện gì lôi thôi chắc Trực nhắc lại một lần nữa Đề nghị bắt tài xe 8 Để khai thác Quý gật đầu hứa Sẽ tiến hành ngay đêm nay Mặc dầu trong thâm tâm Gã chưa hề nghĩ đến việc đó Ngày hôm sau Quý trở lại tìm trực Gã nóng ruột muốn đưa ngay giấy tờ Để nhận tiền chuộc cho Trắc Nhưng lại sợ làm như vậy lộ liễu quá Bởi điều tra một vụ cướp Đâu có thể thành công nhanh chóng như thế được Hiền đang nấu cơm dưới bếp Đứng nếp sau mảnh ngó ra Trực đã kể hết cho chị nghe Và Hiền thở vào kết luận Thôi cho chúng nó một nghìn đô còn giả chán em ạ Đáng lẽ em phải chuột tới năm nghìn kia mà Thôi Của đi thay người đừng có tiếc Miễn là lấy lại được giấy tờ là mừng rồi Cho nên hôm nay vừa thấy quý Trực hỏi ngay Đã bắt được thằng tám tài xế chứ có hy vọng gì lấy lại được giấy tờ của tôi không?" Quý mỉm cười nhìn Trực Chấn An, "Hôm nay Trực đã cạo râu, ăn mặc sạch sẽ, tuy dáng dấp vẫn chưa có vẻ gì là khoa học gia, nhưng cũng không đến nỗi bệ rạc như hôm qua." Quý tường trình vài diễn biến tưởng tượng dự cáo từ. Trực nghe lời hiền, mời quý đi ăn theo lối xã giao cầu cạnh mà cả nước đang áp dụng, nhưng quý từ chối, lấy cớ là nhiều việc quá, các đồng chí đang chờ tôi ở ti. Quý không muốn Trực biết rõ gốc gác của mình thậm chí lúc xuất trình thẻ nhân viên để tự giới thiệu, quý đã bảo chức là gã làm việc ở Ti Tân Bình, mặc dầu thực sự thì quý làm việc ở sở công an thành phố. Quý mới vào nghề tham ô, lúc nào cũng cảnh giác, đi ăn đi chơi đều hết sức kín đáo. Quý lấy làm lạ là đảng viên có những đứa hớ hành như vụ đường Sơn quán, có những thằng đi Mercedes mùi chằn chở đàn bà con gái ăn mặc thời trang, rêu họ khắp phố phường. Lại có đứa để vợ con ở ngoài Bắc Vào thành phố Hồ Chí Minh sống một mình Nhưng nuôi đến mấy con ở trong nhà Để sai vặt và giải trí Chúng nó coi trời bằng vung Sớm muộn gì cũng thân tàn ma dại Quý thì chủ trương làm ăn nhỏ Góp gió thành bão Theo đúng châm ngôn bí mật và chắc chắn Quý có thể đòi trực nhiều hơn Nhưng với quý lúc này Một ngàn Mỹ Kim đã là một lưng vốn lớn rồi Không nên tham lam quá Gã bắt tay trực và hãnh diện lên tiếng Xin báo để ông mừng, chúng tôi đã bắt được trọn ổ. Bây giờ tôi đưa ông đi lấy lại giấy tờ. Trực thở phào nhẹ nhõm sảng khoái như kẻ được tha án tử hình, không ngờ câu chuyện lại kết thúc thật đơn giản, mặt trực giang. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net